mô tả đó. Phương Anh đợi chút xíu đi, à, cho mọi người cùng vào đã. Không thì có những bạn vào muộn thì lại lại không kịp nghe. Ok, mình vừa dán cái link YouTube đây. À, bạn nào mà xem ở trên Phú bị Lạc, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. <cười> Hút thuốc như mán đốt hương. <cười> tôi còn hút cả thuốc lào nữa cơ tôi còn hút cả thuốc lào nữa đó à, xin chào các bạn bên youtube chào bạn thu cao à, chào phạm tuấn anh chào uyên nguyễn à, xin mến chào 500 anh em ở bên youtube à, 500 anh em ở bên facebook cũng như là các anh chị ở bên talk, talk. hello quan họ bắc kinh họ kinh bắc mình nhầm bắc kinh làm gì có quan họ trung quốc chỉ có kinh kịch thôi Hello Liên Hoàng, chào em Em xin gửi trân trọng, gửi lời chào được kính mến, mến thương đến chị Thanh Tuyền Rất là thân yêu của lòng em à, Các bạn chia sẻ đi, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc à, Các bạn chia sẻ đi ạ, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc Các bạn chia sẻ đi ạ à, Từ nãy đến giờ vẫn mới chỉ 60 người thôi à... Các bạn à, chia sẻ đi à, 22 giờ hàng ngày nhé Jimmy Walker à, 22 giờ hàng ngày mình bắt đầu đọc Hôm nay mình hơi muộn hơn một chút Do nhà có khách đột xuất Hello Điệp Hoàng Trúc Mai Hello Tình Lê à, Chào bạn có biết À, bạn Các bạn ở bên Youtube nghe nhạc và mic đã ok chưa ạ? Các bạn bên Youtube kiểm tra hộ mình xem nhạc và mic đã ok chưa? <cười> Ngô Đình Hoa nên mà Vĩnh Bảo à, Chào Hữu Trường à, Chào bạn Cường Nguyễn Viết Cường Các bạn bên Facebook kéo người nhanh lên ạ Các bạn bên Facebook kéo người nhanh lên sau 90 người mình sẽ bắt đầu đọc Nhạc này làm sao hả đoàn Mon Mon ơi các bạn ở bên YouTube nghe nhạc và mic giúp mình xem đã ok chưa. Vượng Vũ ổn rồi hả Vượng Vũ ok. Xin chào trí chào Tuấn Anh. Ok cảm ơn các bạn. À, bây giờ công việc cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta chia sẻ thật mạnh luôn livestream này giúp mình. À, hôm nay mình có đọc truyện với Hải Yến mình livestream là để đọc truyện mà. Chào bạn Nguyễn Hồng Bình. Chào bạn Đặng Ngọc Anh. À, các bạn chia sẻ đi ạ, các bạn chia sẻ thật nhanh đi. À, 90 người mình sẽ bắt đầu đọc ở bên Facebook. ờ M Mốc ở bên Facebook 90 người mình sẽ bắt đầu đọc Các bạn chia sẻ lên World cá nhân của các bạn Cũng như là chia sẻ lên Các nhóm hội Mà các bạn tham gia Ở bên Youtube Thì mong rằng uh, Hello Bé Linh Hằng Hanna Nhạc nền to lên một chút Hả Điệp Hoàng Trúc Mai Nhạc nền to lên một chút hả Bên Youtube á Ok cho to liền Hạ uh. Ok, um, mình không để để mất thời gian nữa của các bạn nữa, mình sẽ bắt đầu đọc tập cuối của truyện ma kinh dị Trinh nữ báo thù. Tập cuối, chương 30, Tình thân. Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ, cũng là lúc Tín và Lan bước vào ngôi nhà. Không hiểu từ đâu, những vết loang của máu đã dỉ khắp sàn nhà. Xung quanh Thấy những khoảnh máu vương vãi trên tường Đoán biết được rằng đã xảy ra chuyện gì đó Đến khi Nhìn thấy chiếc sọ người nằm trên đất Tín không khỏi dùng mình Trời đất ơi Có chuyện gì vậy Tín lắp bắp không nói lên lời Điều này không chỉ Tín lo lắng Mà ngay cả đến lan Cũng bất thần chấn động Cô thoáng nghĩ đến điều tệ hại nhất Đã xảy ra với dùng Chẳng lẽ Chúng ta đã đến trễ rồi sao Tôi không biết Bây giờ phải làm sao đây Tín hoảng hốt Bất chợt từ đâu đó trong căn nhà Có tiếng kêu cứu Có ai không Có ai không cứu tôi với Cả Lan và Dũng Cùng Tín đều giật mình Họ cùng hướng ánh mắt về phía sau cửa Nơi mà Tín kêu cứu vang lên Là phía sau cửa Mau lên Tín hối thúc chạy vụt đi Thình thịch Thình thịch Tiếng trái tim đập mạnh phát ra từ bờ ngực Tín, nơi ánh mắt mở to có gì đó khẽ lay động. Trước mặt anh là một hình bóng mảnh mai run rẩy trong gió khuya, đôi mì long lánh nhưng vô hồn, khuôn mặt choáng váng kinh hoàng, tràn đầy sợi huyết trên tóc và mang tay Ngay cả quần áo của cô cũng vương vãi đầy máu tươi. Giây phút này khiến tâm hồn của Tín chùn lại, vạn lời muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Dường như anh đã quên đi hết và chỉ muốn chạy đến bên cô mà thôi. Dung, tín hét lớn, lao đến bên Dung, trong khi Lan vẫn còn ngỡ ngàng. Hơn mười năm, chỉ chừng có thế, trong lòng tín chưa bao giờ quên được Dung và giờ đây vòng tay của anh đã ôm chặt lấy cô vào lòng, tha thiết và ấm áp biết nhường nào. Nhưng niềm vui ấy. Không trọn vẹn được bao lâu khi chúng ta nhận ra rằng 10 năm đã quá dài để một người con gái phải chờ đợi mình Người con gái đó ngay trong lòng anh cũng không còn như xưa Dùng đã dập tan niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tím bằng cách đẩy mạnh anh ra Hành động không gây đau đớn nhưng đã làm tim anh xuất hiện những vết loang sâu thẳm tín bật ngã thẳng thốt nhìn dung nhận ra ánh mắt cô không hề có gã giờ đây gã chỉ là một người ngoài cuộc chỉ thấy dung xoay mình nhìn ra xa xăm về một nơi khác cô đang tìm hình bóng của ai đó đã mờ nhạt trong bóng tối xin hãy cứu chồng tôi chịu cứu chồng tôi anh ấy sẽ chết mất dung lẩm bẩm trong miệng đăm đăm nhìn về phía cánh rừng chuyện gì xảy ra vậy chị dung Lan chợt hỏi khẽ Làm ơn Nói cho bọn em biết Lúc Lúc Lúc ấy Tôi Tôi đã thấy Anh ấy Dùng khẽ lắp bắp Cô vẫn không ngừng Nhìn về phía cánh rừng Ai Chị đã thấy gì Lan rủ Là Là Dũng Là Dũng đã bắn anh ấy Tôi đã nhìn thấy Cái gì Cả Tín và Lan Cùng đồng thanh Thôi chết Phải ngăn cậu ấy lại này Tín chưa dứt lời đã thấy lan phóng thẳng lên không bay vụt đi. Anh vội vàng chạy theo nhưng được một quãng thì bất chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Dung trao cho cô nụ cười chiều mến nhưng buồn bã. Cuối cùng, anh quay đầu chạy đi, bên tai vẫn thoang thoảng lời buồn: "Xin hãy cứu chồng tôi." Dung nhìn bóng lưng của Tín khuất sau cánh rừng mà khẽ trột dạ, ánh mắt vẫn đăm chiêu, cô bắt đầu nhớ lại lúc ấy. Ok các bạn nghe nhà ở hai bên âm thanh ok phải không ạ? Các bạn nghe ở hai bên ok phải không ạ? Nếu như ok thì mình mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ thật mạnh luồng livestream này của mình giúp mình. Chúng ta trở lại thời gian trước khi tín và lan đến. Chí hét lên một tràng dài rồi đâm mạnh cây kéo xuống. Dùng nhắm nghiền đôi mắt chờ cái chết đang đến gần mình. Phập một tiếng Tiếng thét của Dung Không Không Đó là Trí Nhưng tại sao hắn hét lên điên cuồng như vậy Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó Đoàn một tiếng Tiếng súng vang lên trói tai Trí dường như trúng đạn Nhưng hắn không ngã nhào xuống đất Mà cố quay đầu lại Nhìn người vừa tặng hắn một viên kẹo đồng Là Dũng Hai tay run rẩy Cầm khẩu súng Khuôn mặt tràn đầy vẻ căm hờn Như tỉnh cơn mê Dung mở to đôi mắt Cả thân thể mình đầy máu tươi Nhưng không hiểu sao Là không thấy đau đớn Bất chợt như cô hiểu ra vấn đề Cô ngước nhìn Chí Chỉ thấy cây kéo bàn nãy như muốn giết mình Đã cắm vào đùi hắn Cô nhận ra tình yêu của Chí Vẫn không thay đổi Trong lòng cảm thấy đau đớn vô bỉ Bất chợt Chí cười lớn <cười> Rốt cuộc mày về rồi sao Tốt Vậy anh em mình cùng giải quyết mọi chuyện với nhau thôi Dũng nhận ra rằng Nụ cười ấy Con người ấy không còn như xưa Những kỷ niệm Những hình ảnh mà anh tôn trọng một đời Đã bị phá vỡ hoàn toàn Chỉ còn lại là lòng thù hận dâng trào Mọi chuyện Là do anh làm đúng không Anh chí Lần đầu tiên lời nói lạnh lùng Ánh mắt hoang dại Phát ra từ một con người hiền lành như Dũng Có phải là đã xảy ra quá nhiều chuyện Khiến một con người thay đổi Không Đó là định mệnh Và anh chỉ là một con cờ của cái định mệnh đó mà thôi Bây giờ mày biết rồi sao Chí cười lạnh lùng Tôi biết Nhưng tôi muốn chính miệng anh nói ra Vậy thì không cần phải nói Là tao Dũng lặng nhìn Chí Không nói gì cũng không hề ngạc nhiên hay quá đau đớn chỉ thấy nơi khóe mắt đã sớm đỏ hoe khiến người ta nghĩ rằng dũng sẽ khóc nhưng không thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống sau đó <cười> như vậy anh sẽ không còn gì tiếc nối nếu tôi giết anh phải không anh hay <cười> em tôi đây sao mày đã thay đổi rồi à ánh mắt của chí vẫn lạnh lùng hắn không thể tỏ ra đau đớn khi bị thương ở đùi và viên đạn trên vai Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi Dũng nhấn mạnh Được Nếu như mày muốn vậy Tao sẽ cho toại nguyện Nhưng không phải ở đây Mà là một nơi khác Không biết Chí đang suy tính điều gì Nhưng Dũng không còn gì để mất Dường như trong anh Đã mất dần cảm xúc của một con người Với những nỗi đau Chất chồng nỗi đau Đi theo tao Nói xong Chí xoay người khệnh khạng bước đi Dũng theo gót nhưng không quên quay đầu lại nhìn Dung. "Chị cứ yên tâm ở đây, sẽ có người đến giúp chị. Xin, xin đừng làm hại anh ấy, xin cho anh ấy cơ hội." Dung vẫn nhìn Dũng khẩn cầu. Dũng lặng nhìn cô, quay lưng bước đi lạnh lùng, có lẽ đã quá muộn. Kết thúc toàn bộ dòng hồi tưởng là hai dòng nước mắt lăn trên gò má nóng hổi, tóc mai người đàn bà lõa xóa trong gió khuya, cô thì thầm Xin hãy rủ lòng Cho nháy ấy một cơ hội Đã 2 giờ khuya Gió vẫn cứ lồng lộng không ngừng Bên bờ vực sâu Hai hình bóng lặng lặng trong đêm Dường như trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày Đã lâu lắm rồi Hắn không có ngắm ánh trăng Nhưng gió cứ thốc vào mặt Khiến hắn khó chịu vô cùng Rồi hắn quay đầu Nhìn chàng thanh niên ở sau lưng Dũng à Con nhớ nơi này không?" Hắn cười, nở một nụ cười xa xăm, mờ mịt. Bất chợt, có một cơn gió nhẹ ấm áp thổi vào tâm hồn Dũng. "Phải, chính nơi đây, nơi mà hắn đậm tình nghĩa anh em một thời nhiều năm về trước, và một buổi chiều nắng đẹp có đôi anh em say mê thả diều trên đồi. Cậu bé có nụ cười trong suốt cứ chạy theo một cậu bé lớn hơn vài tuổi, luôn miệng kêu: "Anh Hai!" thật to khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Anh hai, diều bay cao kìa, thật là vui. Chưa đầu Dũng, anh còn muốn nó bay cao hơn cái kia. Kìa. Anh hai, anh hai cho em thả với. Cậu bé thả diều dừng hẳn lại, chờ cho cậu em tới gần và cười nói: "Này, em cầm chắc đi, không khéo để nó bay mất." Anh hai, anh nhìn kia, nó bay cao chưa? Cậu bé ấy quá say mê nắm con diều mà không biết rằng cách đó không xa, sau lưng là một bờ vực khá sâu. Người anh đã thấy được điều đó nhưng vẫn cứ mặc nhiên để cho cậu bé ấy chạy, chạy mãi cho đến khi tiếng hét vang lên. Anh hai cứu em. Cậu bé kêu lên thất thanh, chỉ thấy con diều cứ bay thẳng lên cao. Cũng may, cậu bé đã bám được vào một phiến đá nhưng không biết sẽ trụ được bao lâu. Thấy hai thỉnh lình xuất hiện phía trên, cậu bé mừng rỡ kêu lên anh hai, kéo em lên, em sắp chịu không nổi rồi." Người anh vẫn cứ lạnh lùng nhìn cậu bé mà không có hành động gì. Nhưng cái đầu óc non nớt của cậu bé làm sao hiểu được cái thái độ lãnh đạm đó. Cậu cứ gọi mãi cho đến khi tuyệt vọng, chuyến đá chịu không nổi sức nặng nên rơi ra. Phút giây đó, cậu bé ngỡ rằng mình sẽ chết, nhưng không, một bàn tay quen thuộc cuối cùng cũng giang ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Cuối cùng Cậu thoát khỏi bờ vực sâu Ôm lấy anh hai mà khóc tức tưởi Quên hẳn đi thái độ lạnh lùng lúc nãy Anh hai, em sợ Nín đi Dũng Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi Ánh nắng cuối cùng Cũng kết thúc Nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng Hai anh em cứ ngồi mãi trên bờ vực sâu Thả hồn theo gió Sao buồn vậy Dũng Chí khẽ hỏi Anh hai, con rượu bay mất rồi Không sao, để mai anh làm cho con khác Dạ, cảm ơn anh hai Dũng cười thật tươi Cảm thấy chỉ có ở bên anh hai là vui nhất Chí tiếp tục nhìn ánh trăng Cho đến khi phát hiện điều gì đó Bỗng quay lưng nhìn Dũng Chỉ thấy Dũng đang nhìn mình mãi Mặt anh dính lọ nghẹ Này, mặt anh dính lọ sao mà mày nhìn dữ vậy Anh hai, anh hứa về một chuyện được không Chí lặng nhìn Dũng vài giây rồi đáp Ừ, em nói đi, chuyện gì? Anh hứa là bảo vệ em suốt cuộc đời Dũng hít mắt, cười trong sáng đến bất ngờ Dũng Tiếng chí vang lên, phá vỡ hồi ức của Dũng Em có biết lúc đó anh cảm động đến nhường nào không? Anh tưởng chừng như sẽ quên đi tất cả Nhưng định mệnh đã khiến anh phải thay đổi Em có tất cả Còn anh Chẳng có gì ngoài sự khinh miệt của cha mẹ và mọi người. Anh đã từng muốn chết đi. Nhưng sống ra đó và lòng thù hận đã nuôi dưỡng anh từng ngày. Cho đến hôm nay đã phải đối diện với em bằng một con người khác. Anh hai, Dũng cắt ngang. Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi? Chẳng phải là anh muốn giết tôi sao? Đúng, lúc đó là anh nên để em chết như vậy cho xong. Nhưng nghĩ lại em chết như vậy thì quá dễ anh muốn đích thân tước đoạt hết mọi thứ của em khiến em phải đau đớn hơn nhiều anh đã không thực hiện được lời hứa đó với tôi tại sao anh vẫn hứ dũng cất tiếng hỏi những câu hỏi như từng nhát dao cưa vào lòng anh vậy không thấy trí trả lời chỉ thấy hắn lặng im ngắm nhìn ánh trăng dũng nói tiếp có một điều anh cần phải biết anh hai ạ trí không nói gì cũng không có quay mặt lại nhìn Dũng. Anh không phải là anh ruột của tôi. Ầm một tiếng, tiếng sét đánh ngang tầm tâm hồn vỡ nát. Cái gì? Chí quay mặt lại, trợn mắt nhìn Dũng, khuôn mặt cực kỳ khó hiểu, tay hắn nắm lấy bờ vai, cảm thấy đau đớn vì vết thương đã ứ máu. Gió gào thét vang dội, từ nơi xa xăm vọng về ủa vào mặt trí và Dũng, từng đợt lạnh buốt cùng thời gian này, có hai bóng đen vội vã tiến về phía họ. Còn một bí mật nào khác chăng? Và rồi đây, mọi chuyện sẽ đi về đâu? Chương 31: Nước mắt. Cơn đau bắt đầu lan rộng đến bờ vai trí nhức nhối tê buốt, không phải là do vết thương.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 không hề nghĩ rằng sẽ nói cho anh nghe. Anh có biết tại sao không? Vì tôi thương anh, tôi không muốn thấy anh đau khổ khi biết họ không phải là cha mẹ ruột của anh. Mày im đi. Chí Quát lớn, mày có biết là mày đang nói cái gì không? Tao không tin. Làm sao tao tin được? Tao đã sống trong gia đình từ trước đến giờ, làm sao tao lại không phải là con ruột? Ánh mắt của Dũng vẫn không thay đổi khi nhìn hắn. Thương hại ư hay là thông cảm Điều này làm trái tim hắn tan nát Không hắn đâu phải là con người Hắn là một con quỷ Một con quỷ không có trái tim Thì làm sao mà biết đau Đầu óc quay cuồng Hơi thở nhẹ nhẹ Nhưng khó khăn Miệng hắn cười nanh ác Rút nhẹ cây kéo ở đùi Mặc cho vết thương ứ máu Bắt đầu lên tiếng Mày định dùng cách đó để lung lạc tao đúng không Thật là ngây thơ nhóc à, dù cho thế nào thì mày hoặc tao cũng sẽ chết ở đây thôi. Trước khi chết, mày cứ nói hết đi, không khiến tao phải nương tay đâu. Câu nói của Trí vẫn không làm thay đổi được ánh mắt lạnh lùng của Dũng. Dũng đang suy tính, liệu điều mà Dũng nói có phải là sự thật hay không? Cách đó không xa. Nhanh lên, sao mà lâu quá vậy cha nội? Lan lên tiếng dục Trời đất ơi, ai đời đâu Một người chạy bộ Còn một kẻ thì cứ bay là là Mà hối người hoài không biết Chí mệt nhọc, lẩm bẩm Nhìn lên trên Thấy Lan càng lúc càng xa dần Gã quát lớn Còn ma kia, sao cô không cõng tôi bay cho nhanh Thôi đi ông nội Tôi mang cái thân xác của Lan đã nặng nề lắm rồi Thêm ông nữa, chắc là chết chứ bay cái gì Mẹ kiếp nhà cô Thế mà tôi cứ tưởng là ma có sức mạnh siêu nhiên Tôi là ma chứ đâu có phải là siêu nhân Anh còn nói nữa Tôi giỏi cái giọng mọi khi ra bây giờ Bỗng Lan thả nhẹ mình xuống mặt đất Sao thế Đổi ý à Quyết định cõng tôi phải không Chí chạy đến thốt lên Chỉ thấy Lan sau một hồi im lặng Cúi xuống nhặt một vật gì đó Cái gì thế Tín hỏi Là một cây súng lục Lan thì thầm Sau một hồi quan sát cây súng Tín lên tiếng Là cái súng mà Dũng đã lấy của cảnh sát Tại sao anh ấy lại bỏ lại đây Không phải anh ấy đến tìm hắn sao Hoặc là anh ấy đánh rơi Không thể nào Lan yên lặng nhìn về phía xa Bất chợt cô lên tiếng Dũng cố tỉnh để lại Không ngờ cho đến lúc này Anh ấy vẫn xem hắn là anh trai của mình Cái gì cô cô nghĩ sao vậy Tôi ở bên Dũng quá lâu Để hiểu rằng con người của Dũng là như thế nào Anh ấy vốt rốt cuộc vẫn không thay đổi tím cảm thấy câu nói của Lan không hề vô lý chút nào gãng nhìn về phía Lan đang nhìn nhủ thầm Dũng anh quá tốt bụng rồi anh có biết rằng hắn là một con người nguy hiểm đến như thế nào không trở lại nhiều năm về trước trở về sau một ngày thả diều vui vẻ cùng anh trai Dũng cười toe toét về phòng vui thật ngày mai nhất định cho anh hai một bất ngờ Chắc anh ấy không nghĩ rằng mình đã nhớ ngày sinh nhật của anh ấy. Dũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến nửa đêm, chợt Dũng bừng tỉnh. Ngủ quên mất, phải nhanh lên mới được. Dũng chạy đến bàn học, khẽ mở tủ, lấy những sấp giấy bông cùng với một hộp kính bằng thủy tinh trong suốt. Trong hộp thủy tinh có những ngôi sao nhỏ nhắn xinh xinh, trông thật đẹp. Đó chính là điều mà Dũng đọc được trong một cuốn sách của nước ngoài. Lúc đó đầu óc của Dũng non nớt chưa hiểu hết ngoại ngữ Nên chỉ dò được vài chữ trong từ điển Người ta nói một nghìn ngôi sao giấy tượng trưng cho một điều ước Nếu đem tặng cho người mình yêu quý Họ sẽ có một điều ước Đó là món quà mà Dũng muốn tặng cho anh hai Cậu bé phải thức nhiều đêm tỉ mỉ xếp từng ngôi sao nhỏ Nhiều khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn Chắc cậu bé không ngờ món quà như thế chỉ thích hợp tặng cho người yêu Điều đó có ghi trong sách Nhưng cậu chưa đọc đến đoạn đó Cho đến khi nhận ra điều đó Thì chắc chắn cậu bé mua xấu hổ Còn ba mươi mấy ngôi sao nữa là xong Và nhanh hơn nữa Mình không có tiền mua những món đồ quý giá Chỉ có thể làm được bấy nhiêu Không biết anh hai có vui khi nhận nó hay không Dũng nghĩ thầm đây sao mắc tè vậy Cậu bé lật đật Chạy ra khỏi phòng Sau khi đi tẻ xong Đi ngang qua phòng ông bà Thái Thì cậu chợt nghe Bốc một tiếng Tiếng tát tay chát chúa Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Giọng bà Bích vang lên chua chát Mày muốn giết chết nó hay sao Dũng hồi hộp Nhìn vào ổ khóa phòng Nhìn thấy ông bà Thái Đối diện họ là trí Khuôn mặt bà Bích trông giữ tận vô cùng Còn ông Thái thì đứng điềm tĩnh xem xét Nhưng không xen vào Chỉ có trí là cúi gầm mặt xuống đất Không nói lời nào Cơn nóng giận Dường như vẫn chưa nguôi Bà Bích tiếp tục Thật khốn nạn Mày làm vậy là có ý gì Cũng may là thằng Dũng nó không sao Nó mà có bề gì là tao giết mày Trái tim của Dũng như xe lại Cậu bé cảm thấy có lỗi vô cùng Chẳng qua Dũng chỉ nói với mẹ rằng Cậu vô ý ngã xuống vực Khi bà ấy thấy thân thể cậu có nhiều vết bầm tím chảy xước Sau đó anh hai đã cứu cậu Nhưng bà Bích lại không nghĩ thế Và đó là lý do tại sao trí bị đòn đêm nay Ánh mắt dũng cay xẻ Cậu bé muốn vào giải thích cho rõ Nhưng ngặt nỗi lại quá nhát gan Sợ bị mẹ mắng nên thôi Chỉ biết cầu mong cho anh hai không sao Bốp lại thêm một cái tát chát chúa Mày nói đi Mày coi thường tao sao thằng này Thằng mất dậy Tao nuôi mày lớn cho mày ăn cơm Cho mày mặc áo Để mày làm phản phải không Bốp bốp bốp Những tiếng tác tay vang lên liên hồi Nhưng trí vẫn không hề thay đổi nét mặt Cứ cúi gầm mặt xuống đất Ngay đến khóe miệng cũng đầm đìa máu Cũng đủ biết là cái tát này nó mạnh đến giường nào Dũng đứng bên ngoài Thở hồn hển, Cậu bé từ từ ngồi bệt xuống đất Hai chân cò lại Hai tay ôm lấy đầu gối sợ sệt Dừng lại đi Dừng lại đi mẹ Dũng nhắm mắt thì thầm Dừng lại đi Tiếng ông Thái vang lên Đánh nó như vậy là đủ rồi Thời gian không còn sớm Đi ngủ thôi Ngủ Ông lúc nào cũng ngủ Tôi vẫn cảm thấy chưa đủ Cái thằng này đánh nó như vậy còn quá nhẹ Bà Bích bực bội cầu nhau. <cười> Vậy thì bà giết nó đi Xong rồi đi ngủ Ông Thái lớn tiếng quát Có thể câu nói lớn tiếng vừa rồi của ông Thái Đối với bà Bích là chuyện thường Nhưng đối với Trí thì ngược lại Khuôn mặt của hắn bắt đầu thay đổi Hai tay nắm chặt Cắn môi đến bật máu Nhưng hắn vẫn một mực cúi đầu Không ngước lên Bà Bích dường như không hề chú ý đến điều đó Mụn lên tiếng Mày cút về phòng đi Còn đứng đó làm gì Muốn ta đập mày tiếp à Chí không nói Khẽ cúi đầu Quay lưng bước ra ngoài Sau khi Chí ra khỏi phòng ông bà Thái Hắn một mạch về phòng mà không biết rằng Dũng đang nép mình Khuất khỏi tầm nhìn của hắn Dũng vẫn ở đó nhìn chầm chằm vào lưng Chí Cho đến khi cửa phòng hắn Đóng lại Ánh mắt cậu bé buồn bã rơm rớm Chuyện đau lòng vẫn chưa kết thúc ở đó Khi Dũng bất ngờ Nghe được một câu nói từ miệng của bà Bích Đáng lẽ là không nên đem nó về đây Bà Bích cầu nhau Làm sao mà thương nó cho được Khi nó không phải là con ruột của mình Này Bà lại nhắc lại chuyện cũ à Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi Lão thầy bói đó nói Phải kiếm được một đứa bé Sinh vào ngày 15 tháng 7 Năm hợi Đem về nuôi Thì gia đình mình mới giàu Nếu không có nó Gia đình mình đã không có ngày hôm nay rồi Ông Thái phân bùa Tôi biết rồi Nhưng hệ cứ thấy cái mặt nó là tôi khó chịu Cũng không biết tại sao nữa Bà Bích thở dài Hay, mà ông cũng khéo nói dối Không biết ở đâu lại nghĩ ra cái chuyện sinh nó ra vì nghèo quá Nên đem nó đi Cho đến khi khá giả mới đem nó về nuôi Cũng may lúc đó Ông nói thằng Toàn còn quá nhỏ nên không nhớ Đến lúc đem thằng Trí về Bọn nó cũng không có nghi ngờ gì Trời đất ơi Thế nếu không nói vậy thì nói sao Thậm chí nó biết Nó không phải là con ruột mình Thì còn lớn chuyện nữa Lớn cái gì Cha mẹ nó muốn bỏ nó rồi Nếu mình không đem nó về Thì nó chết đói từ lâu rồi Bà Bích lớn tiếng Thôi thôi thôi Ngủ đi Sao bà cứ nói mãi thế đấy Biết rồi Ông tối ngày chỉ lo ngủ Chẳng lo gì đến gia đình cả Sau đó Căn phòng của ông bà Thái trở nên yên tĩnh Có lẽ Họ đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ Mà không biết Có một cậu bé vừa mới đi rất khẽ Dũng về căn phòng quen thuộc Mệt mỏi lê đến bàn học Ngồi vào ghế Ngắm nhìn những sấp giấy bông và hộp thủy tinh Hai con người nhòa đi trên khuôn mặt Tràn đầy nước mắt Hai tay run dậy xếp một ngôi sao Con tim nhỏ nhoi Chùn hẳn xuống Hóa thành nặng nề Buông rơi ngôi sao giấy Kết thúc hồi tượng trí im lặng đón những cơn mưa, mưa ướt cả vai áo và thân thể dướm máu. Hắn cảm thấy lạnh, rất lạnh. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến như vậy, còn lạnh buốt hơn lúc hắn trầm mình tự vẫn. khuôn mặt của hắn từ sắc xanh đã trở nên xám xịt. Thì ra từ đầu đến cuối hắn bị lừa, tất cả chỉ là dối trá. Hắn bị nhét vào đầu những lời nói dối không thương tiếc ngay từ khi còn rất nhỏ. <cười> <cười> Hắn cười Cười như điên dại Cười như không còn gì để khóc Cười cho nước mắt không tuôn rơi Anh cảm thấy thế nào Anh đau lòng lắm phải không Dũng nói như thì thảo trong tài trí Ngày xưa Anh sống ra sao Họ đem anh về nuôi Tuy không đối xử tốt với anh Nhưng lại cứu mang anh cho đến ngày hôm nay Bây giờ anh trả ơn cho họ như vậy sao? Anh cảm thấy như vậy là đúng sao? Anh nói họ tàn nhẫn. Còn anh thì thế nào? Anh hại họ như vậy là anh không tàn nhẫn à? Rốt cuộc họ có đáng phải như vậy không? Khi đối xử không tốt với một đứa con nuôi. Im đi. Mày đừng nói nữa. Tao xin mày. Mày đừng nói nữa Dũng. Chí đau lòng quát lớn chí không còn đứng vững được nữa, hắn quỳ mọp xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy mặt thì thào. Trời, rốt cuộc tôi là ai? Tôi là ai đây? Là ai đây? Chí đau đớn giang hai cánh tay lên trời, hét vang lên thất thanh trong màn mưa. Dũng khẽ bước tới gần, nhìn Chí, bây giờ khiến anh không khỏi nhớ lại chuyện ngày xưa, không kiềm chế được bật lên hai từ Anh hai Anh hai Mày gọi ai vậy Ai là anh hai của mày Chí nở nụ cười lạnh lùng Tao đâu còn là anh hai của mày nữa Dũng thoáng tinh hoàng Khi nhìn thấy ánh mắt của chí Là quỷ Con quỷ đã trở lại Ghê thớm và tàn nhẫn Tỉnh lại đi anh hai Sao cho đến lúc này anh vẫn không thay đổi Tại sao anh không từ bỏ Anh có thể làm lại từ đầu mà Tao có thể làm lại sao Thật là tức cười Tao đã làm biết bao nhiêu chuyện tầy trời như vậy Mà mày bảo tao làm lại à Không Tao hết cơ hội rồi Tao không còn đường để quay lại nữa Chí cười nanh ác Hắn cúi xuống nắm chặt cây kéo Anh định làm gì Dũng hoảng hốt Dũng mày chết đi Tiếng chí gào thét trong đêm mưa Hắn sông thẳng về phía Dũng Mưa mỗi lúc Một nặng hạt Gió cứ thổi mãi không ngừng Đêm nay có lẽ định mệnh sẽ kết thúc Liệu Tín và Lan có đến kịp hay không? Dũng sẽ ra sao? Còn Trí như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra? Có hay không các bạn? Có hay không hay không ạ? châm điếu thuốc nha. Các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ, các bạn đừng để tụt view. Các bạn chia sẻ giúp mình đi, chúng ta đừng để tụt view nhé. Ok, mình đọc tiếp. Chương 32: Bờ vực. <cười> Dưới cơn mưa, có hai hình bóng loáng thoáng trong màn đêm. Hận thù, dục vọng, đau khổ, tuyệt vọng Mọi thứ hầu như đều đã phơi bầy trong hai con người dưới ánh chớp của đêm Những tia sét chớp ngang để lộ ra nhân ảnh giữ tận của Trí Trên tay cầm cây kéo vung lìa lìa không ngớt vào Dũng Anh hai, anh nghe em nói, anh đừng làm như vậy nữa Mày đừng có nhiều lời Chỉ cần mày chết là mọi thứ thuộc về Tào Ngay cả sự thật mày vừa tiết lộ cũng không ai biết Xoẹt một tiếng, một vết thương khá sâu xuất hiện trên gò má của Dũng. bụp, sau khi được trí tặng cho một vết thương khá sâu trên mặt, Dũng nhanh chân đá hắn một phát, văng ra xa. Tệ thật, anh ấy bị thương như thế mà vẫn nhanh như vậy sao? Dũng nghĩ thầm, trí vẫn hét lên, tiếp tục sông vào. Nếu anh không dừng tay lại, thì đừng trách tôi. Dũng lớn tiếng, ọc một tiếng, quá nhanh tay, Chí phóng thẳng cây kéo đâm sâu vào vai Dũng <cười> Mày ngây thơ quá đây Dũng Mày nghĩ là tao chỉ biết có thế thôi sao Những tiếng bốp bốp vang lên Chí lao đến bồi thêm hai cú đấm vào mặt Dũng Khiến anh ngã nhào ra đất Kế đến Hắn dùng chân dẫm lên cây kéo Ấn mạnh vào vai Dũng Dũng quằn quại hét lên đau đớn Cảm giác như thế nào Đau lắm phải không Sao mày không kêu cứu Anh Anh hai từ bỏ đi không có kết quả đâu em xin anh thằng khốn đến lúc này mà mày vẫn nghĩ rằng tao sẽ quay đầu à không anh hai có thể mà có thể mà cây kéo lún càng sâu khiến dũng không thể nào nói thành lời cuống họng chỉ trực trào phun ra từng ngụm máu tươi những tiếng bốp hử lại vang lên nhân lúc trí không để ý dũng dùng chân đạp ngay đầu gối bên kia của hắn khiến trí mất thăng bằng ngã vật xuống hắn lảo đảo đứng dậy dường như chỉ chờ có thế dũng dùng hết sức bình sinh của mình đứng dậy lao thẳng về người trí cả hai cùng lao xuống vực không vẫn còn một người trụ lại được người đó không ai xa lạ chính là trí Chí. hắn đã kịp thời bám lấy phiến đá trên bờ vực dường như sẵn lại Đôi chút hắn vội nhìn xuống bên dưới Thấy Dũng đã bám lên một phiến đá khác Cách hắn chừng vài cm Chẳng lẽ là muốn chết trùng với mình sao Thằng này đang nghĩ cái gì vậy Chí nghĩ thầm trong đầu Vài phút sau Chí trèo lên miệng vực Hắn lặng lẽ nhìn Dũng Thấy tay anh vẫn bám lên phiến đá Và đang cố trèo lên chi tiết ấy hình ảnh này Đập vào tâm khảm án Len lỏi đến tận tâm hồn Ký ức là một điều gì đó khó diễn tả Nhiều khi ta cố gắng tìm quên Nhưng vẫn không thể nào quên được Một hình ảnh đã khắc cốt ghi tâm Khiến cho nhiều năm về sau Vẫn còn cảm thấy sao động Anh hứa là anh sẽ bảo vệ em suốt đời Hình ảnh dũng cười híp mắt Nụ cười trong sáng đến bất ngờ Anh hứa Anh sẽ bảo vệ em đến suốt đời Cho dù chết đi Cũng không quên lời hứa này Mãi mãi anh không quên Mãi mãi không quên Mãi mãi không quên Không quên Lời nói ngày xưa cứ vang vọng mãi trong đầu Khiến hắn cảm thấy đau nhói ở tim lồng ngực như muốn nổ tung Hắn ôm chặt lồng ngực Quỳ gục xuống ngay tại chỗ Đau Tại sao tao lại cảm thấy đau như thế này Chí thỉ thảo Trong thời gian đó Dũng đã trèo gần đến nơi Nhưng do phiến đá phía trên quá nhỏ bé Khiến anh không thể nào bám hết Chọn bàn tay vết thương ở vai Khiến Dũng gần như mất hết sức lực Giờ phút này Xem như Dũng đã cầm chắc cái chết Có lẽ phải như thế thôi Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi Phải buông tay thôi Dũng tự nhủ lòng Và rồi Dũng khẽ buông tay Phó mặt cho số phận Chỉ cần như thế Sẽ kết thúc một đời người Và không còn gì để hối tiếc Chấm dứt mọi chuỗi đau khổ Mà anh đang phải chịu Dũng nhắm mắt mỉm cười Và chờ đợi tử thần đang gọi tên mình <cười> Nhưng Tập một tiếng Cánh tay thô cạch quen thuộc bao năm Vẫn không thay đổi Một lần nữa giang ra Nắm trọn lấy bàn tay không còn nhỏ bé như xưa nữa Có thể Niềm đam mê Tham vọng và dã tâm Sẽ làm thay đổi một con người Nhưng có ai đó nghĩ rằng Quá khứ sẽ mãi mãi không thay đổi Cho dù ta cố xua đuổi nó như thế nào đi nữa Và sự thật đã chứng minh điều đó Dũng mở to đôi mắt Ngơ ngác nhìn Trí Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng Nhưng Dũng không hề để ý đến ánh mắt đó Anh khẽ mỉm cười Cảm ơn anh hai Không cần cảm ơn Tao chỉ không muốn mày chết dễ dàng như vậy Trí tử tốn Sau khi được Trí kéo lên Dũng mệt lạ người nằm phục xuống đất, vết thương ở vai khiến anh thở không ra hơi, lúc này trời có sập xuống, anh cũng chẳng đứng dậy nổi. Chí cũng không khá hơn Dũng, hắn mệt mỏi ngả người, tựa lưng vào tảng đá gần đó, hơi thở dồn dập đến khó tả, nhìn Dũng nằm chơ như khúc gỗ khiến hắn phải suy nghĩ. Cái thằng khốn Sao nó không phòng bị gì hết Nếu mà bây giờ tao ra tay thì mày chết chắc Sao Sao lại đau như thế Không khéo mình chết mất Chí nghĩ trong đầu Anh hai Bất ngờ dũng lên tiếng Có phải anh vẫn nhớ đến lời hứa Vì vậy mà anh cứu em phải không Im đi nhóc Mày đừng tự đề cao mình như vậy Tao không ngu như mày nghĩ Tao cũng không tốt như mày nghĩ đâu Chí lớn tiếng Anh đừng có chối nữa Lớn tiếng như thế không phải là đang phủ nhận sao Dũng mệt nhọc mỉm cười Thằng khốn Mày đang cố làm gì thế Tao có thể giết chết mày ngay bây giờ đấy Chí đứng bật dậy Ôm vai từ từ tiến về phía Dũng Trong giây phút đó Rất nhanh và rất khẽ Hắn thoáng liếc nhìn về phía cánh rừng Điều gì đã khiến khóe môi bất chợt mỉm cười Rồi vụt tắt Còn Dũng thì vẫn nằm đó không nói Yên lặng nhắm mắt và chờ đợi Điều đó làm Trí tức điên lên Hắn không hiểu sao Dũng lại cứng đầu như thế Rốt cuộc thì hắn và Dũng là ai cố chấp hơn ai Tận sâu trong tâm hồn Trí Dường như có hai nhân cách đang cấu xé lẫn nhau Làm hắn trở nên điên loạn và từ từ mất hết lý trí Cuối cùng cái nhân cách yếu ớt đã tan biến nhanh chóng Cũng như lúc nó mới xuất hiện Đó là lúc Dũng phải đối mặt với cái chết một lần nữa Trí lao tới, rút mạnh cây kéo ra khỏi bờ vai Dũng, khiến anh đau đớn hét lên kinh hoàng. Lần này, tử thần đã thực sự gọi tên Dũng, anh không còn cơ hội để thoát. "Mày chết đi Dũng!" Trí hét lớn, vung cây kéo. Đoàng một tiếng, tiếng súng vang lên trói tai, kèm theo một tia đạn bay thẳng vào cổ Trí. Trong mắt của hắn trợn trắng, toàn thân co giật. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Khiến đầu óc hắn trống rỗng Theo bản năng hắn đưa tay trộm vết thương trên cổ Máu đúng động mạch Vẫn không ngừng chảy tràn từ trên tay xuống ngực Hắn mặc kệ Cố gắng lê từng bước chân đến miệng vực Lúc này Dũng đã dần dần chấn tĩnh Phát hiện điều gì đó rất lạ ở trí Bàn tay của hắn đang cầm là lưỡi kéo Điều gì khiến chúng ta đau lòng và xúc động Có ai làm điều đó với chúng ta chưa? Các bạn có nhớ không? Hay các bạn đã từng? Đối với Dũng Điều này làm con tim anh trùn lại Cảm thấy nghẹn ngào ở cổ Cố nói gì đó Nhưng không thành tiếng Cho đến khi Chí lao người xuống vực Không! Anh hai! Dũng điên cuồng hét lên Dùng hết sức lao thẳng đến bờ vực Giờ đây Tuy hoàn cảnh đảo ngược Nhưng tình cảm không thay đổi Cánh tay nhỏ bé ngày xưa Đang nắm chặt bàn tay thô cạch Giữ lại Anh hai, cố lên, đừng buông tay anh Muộn rồi Đây là cách tốt nhất để anh đền tội Đừng cố gắng lửa Dũng Không, anh đừng bỏ em mà anh hai Đừng mà anh Dũng mếu máu Tha thứ cho anh Anh không phải là người anh tốt Vĩnh biệt Chí mỉm cười, nụ cười trong nước mắt Không, đừng mà anh hai Chí buông tay, rơi thẳng xuống vực Trong giây phút cuối cùng, hắn đã cười thật tươi và hét lớn Sống sao cho tốt, Dũng thay anh chăm sóc chị Dung Anh hai Dũng tức tửi, rên xiết Cùng lúc đó, Tín và Lan chạy đến bên Dũng Này Dũng, có sao không? Anh ổn chứ?" Tín hỏi dồn. "Là anh, chính anh đã bóp cò phải không?" Dũng gắt lên. "Đúng, là tôi, tại vì tôi thấy hắn muốn giết anh nên tôi đã bắn, bộ không đúng hay sao?" Tín ngơ ngác. "Khốn kiếp, anh có biết mình mắc sai lầm không?" Dũng bật dậy, nắm hai bàn tay thì túm lấy cổ áo của Tín. Tại sao anh không nhìn cho kỹ? Anh ấy cầm lưỡi kéo chứ không phải là cán kéo. Tại sao? Tại sao anh không chịu nhìn? Thật, thật, thật vậy sao? Tím lắp bắp. Tôi tôi cứ nghĩ rằng cậu sắp bị hắn bắn chết nên nên tôi không ngờ hắn hắn cố tình làm như vậy. Xin lỗi. Nhìn thái độ ân hận của Tím, Dũng không muốn nặng nhẹ thêm nên buông ra. Lan đứng lặng nãy giờ, nhìn Dũng không lên tiếng. Chợt thấy bờ vai của anh đầy máu tươi Cô vội vàng xé lấy mảnh áo trên người Bước đến gần Băng bó cho anh Bỗng Dũng lên tiếng nói Em, em là nhạn phải không Lan lặng người Khi nghe Dũng hỏi Phải Chính em giết chết cha mẹ tôi đúng không Dũng đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn về một phía khác Vâng là em Anh rất hận em đúng không Hận thì có làm gì được đâu Mà em là người đã chết Thì có hận cũng chẳng ích gì Lan khẽ cúi đầu Tiếp tục băng bó cho Dũng Vợ tôi còn sống không Hay là đã chết Lan không hề ngước lên nhìn Dũng Có lẽ khóe mắt đã ướt đẫm Không Cô ấy chưa chết Chỉ có điều đang hôn mê thôi Dũng lặng lẽ quay sang nhìn Lan Mà không Phải nói đó là nhạc thấy đôi vai gầy đang run lên, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng không biết là vì nhạn hay vì lan nên thôi, anh nói tiếp. Trả thù xong rồi, sao cô còn ở đây? Sao không đi đầu thai đi? Cúi ở đây là vì anh đó. Tín tức tối vì thái độ của Dũng nên lên tiếng. Vậy sao? Sao cô đối xử tốt với tôi vậy? Lúc cô giết cha mẹ tôi cô có nghĩ đến tôi hay không? Dũng không để ý đến tín, vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhìn Lan. Em biết là anh đang trách em, em không có gì để nói. Ngày mai em sẽ trả lại cơ thể cho cô ấy và sẽ đi đầu thai khi có cơ hội. Lan tử tốn. Dũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi khẽ đứng dậy, quay lưng thất thẹo bước đi. Sau khi trở về, cũng là lúc trời tờ mờ sáng, Dũng đứng trước cửa nhà đợi sẵn và đau đớn ngã vật ra bất tỉnh sau khi nghe Tín và Dũng kể lại mọi chuyện về cái chết của Chí, Dũng không chịu nổi. Còn về phần Tín, sau khi về sở đã ghi rõ trong báo cáo của vụ án và mở một cuộc họp báo, toàn bộ 8 mạng người gồm 3 người hầu, 2 vợ chồng ông Thái, 2 vợ chồng con cả Và người con thứ đã chết một cách bí ẩn không tìm rõ nguyên nhân Vì thời hạn điều tra sắp kết thúc Trong khi chưa có manh mối nào Nên người nhà nạn nhân đã viết đơn yêu cầu bãi bỏ điều tra Và không muốn truy tố bất kỳ nghi phạm nào có liên quan Là sĩ quan cao cấp dưới thời đệ nhất Cộng Hòa Tôi, Thiếu tá Nguyễn Trung Tín Xin tuyên bố kết thúc vụ án tại đây Nhân đây, trong lúc điều tra vụ án Tôi đã mất một đồng chí và chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát to lớn này. Xin chân thành chia buồn với thân nhân và người nhà của đồng chí đã hy sinh. Tôi là một sĩ quan cao cấp nhưng không bảo vệ được cấp dưới của mình nên cũng tuyên bố từ chức và rút lui khỏi đơn vị kể từ ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin hết. Ký tên, Chí. Cuộc họp báo kết thúc với nhiều sự ngỡ ngàng của các phóng viên. Cũng chính vì thế mà có nhiều lý do để các nhà báo Và báo chí thời đó tha hồ theo rệt, Có nhiều bài viết hoang đường đến mức khó tưởng tượng Khiến người trong cuộc khi đọc cũng phải bật ngửa. Một tháng sau Vào một buổi chiều hoàng hôn Người ta thấy một đôi nam nữ Lặng lẽ dạo chơi trong rừng Hai hình bóng quen thuộc Vào một buổi chiều Đi cùng nhau Mặc dù không ai nói với ai lời nào Mai này em sẽ đi đầu thai Nhạn lên tiếng Phá vỡ bầu không khí im lặng Vậy à Dũng trả lời bâng quơ Nhìn thái độ hờ hững của Dũng Nhạn buồn bã không nói gì Tiếp tục bước đi bên anh Có lẽ đã có quá nhiều chuyện xảy ra Khiến Dũng trở lên lạnh lùng Nhưng cô không trách anh Giờ phút này được bình yên bên anh Cũng đủ để cô thanh thản ra đi Nhạn khoản đã Chờ tôi Nhạn quay lại, thấy Tín đang đuổi theo phía sau Có chuyện gì vậy anh Tín? À, à không có gì Tôi chỉ được một người ủy thác Trao lại cho cô món này, xòe tay ra Tín lấy từ trong túi Ra một cánh hoa sứ màu trắng tím Trao cho Nhạn và nói Tuy anh ấy không nói gì Nhưng tôi nghĩ cô hiểu, chúc cô bình an Nhạn khẽ mỉm cười hạnh phúc Chỉ là một cánh hoa sứ Mà có thể giải thích bao nhiêu khúc mắc Trong lòng một người Tình yêu thật là khó đoán Cảm ơn anh. Tạm biệt. À không, phải nói là vĩnh biệt. Nhạn vẫy tay chào và từ từ biến mất trong màn sương. Hai ngày sau, trên một ngọn đồi xanh rêu đầy cỏ, bóng hình Dũng lặng lẽ đứng trong gió, đứng trước dãy bia mộ chạm đá lạnh lẽo, trên tay cầm một chiếc hộp thủy tinh trong suốt. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh. Món quà này em làm từ nhiều năm về trước. Nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội tặng anh Mong anh bình yên nơi chín suối Dũng khẽ đặt chiếc hộp thủy tinh Lên nắp mộ Bất ngờ sau lưng có một bàn tay nắm lấy vai anh Này đi thăm mộ mà không rủ bạn bè đi theo à Không có hay đâu Dũng quay lại Không phải cậu muốn đi cùng với chị Dung sao Đi với tôi vui hơn à Này cậu đừng có móc lò Cậu vốn biết Dung không bao giờ quên được anh hai cậu mà Tôi hết cơ hội rồi Tôi ở giá cho yên thân. <cười> có phải vậy không, hay là anh đang cố gắng tìm ai thay thế? Chí mỉm cười, cái tên khốn, cậu không lên tiếng thì không ai nói cậu câm đâu. Ờ, nhiều khi mình không nói cũng có người nghĩ mình câm vậy. Nhũng Dũng nhếch mép nở một nụ cười buồn buồn, nhìn dáng vẻ của anh khiến Tín chỉ biết câm nín, chợt nhớ ra điều gì, Tín hỏi. Này, mà cũng công nhận cậu khéo giữ thật đấy. Hả? Dự kiến chuyện gì? Dũng ngạc nhiên hỏi Thì cái chuyện hắn không phải là anh ruột của cậu ấy Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại Tôi vẫn còn thấy bất ngờ giữ bí mật như thế cậu không thấy ngứa miệng à? Ai nói là anh ấy không phải là anh ruột của tôi Dũng cười tươi tắn Hả? Lần này đến lượt tín ngơ ngác Ngày trước sau khi anh hai rời khỏi phòng của cha mẹ Tôi cũng quay về phòng mình Thì vậy làm sao mà biết họ nói những gì? Chỉ thấy Tín đứng chết chân nhìn mình Dũng khẽ mỉm cười quay lưng Điểm đạm bước đi và tiếp Nói dối là xấu Nhưng nhiều khi ta nên nói dối Để có thể thay đổi một người Thì không có gì là sai Cậu nên học cách nói dối Dần dần đi Trời đất, hóa ra từ đầu tới cuối Cậu mới là tên nguy hiểm nhất Cũng may cậu không phải là cái vườn phường gian ác Tín nhủ thầm mười năm sau đó. Thương, con chơi trong vườn thôi, đừng có ra ngoài nghe con. Tiếng rung từ trong nhà cất lên lanh lảnh. Dạ, con biết rồi. Cậu bé trai dáng người nhỏ nhắn hí hửng chui tọt vào đám hoa sứ. Mịn thật, chúng mày thật là dễ thương. Cậu bé mân mê từng cánh hoa và thì thầm. Một bóng đen nhỏ thó chạy vụt qua khiến cậu bé giật mình. Ai vậy? Nhìn thấy một cô bé chừng 10 tuổi, đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính, nhìn mình trầm chầm, chầm. Cậu bé đỏ mặt, lớn tiếng quát. Mày là ai? Sao lại vào nhà tao? Dạ, em em chỉ muốn nhìn những bông hoa thôi, nó đẹp quá nên em mới vào. dáng vẻ rụt rẻ của cô bé trông rất đáng thương. Mày, mày cũng thấy chúng đẹp à? Mày có thích không? Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu bé bèn bức nhẹ một cánh hoa Khẽ tiếng lên đến gần cô bé Tặng cho mày đó Nếu thích thì rảnh rỗi qua đây chơi Cô bé ngước nhìn với vẻ ngạc nhiên Và hỏi Bộ anh không có bạn sao Ờ bọn nó nói tao là con trai mà thích hoa Nên không có chơi với tao Nói vừa dứt câu Cậu bé cúi xuống đất ngượng ngùng Được vậy thì mình làm bạn Nếu rảnh em sẽ qua chơi Ừ quyết định vậy đi Cậu bé cười híp mắt À mà mày À không em tên là gì Em em tên là Thương à có chú thím dũng và bác tín xuống thăm này Vào nhà nhanh lên con Giọng dung lại vang lên Cắt ngang khiến cô bé không kịp trả lời Thôi anh phải vào nhà rồi Hẹn gặp em sau Cô bé đứng lại Dõi theo bóng hình ấy Cho đến khi khuất bóng Bờ môi khẽ mỉm cười Quay lưng rời đi vườn hoa sứ bỗng rung lên khè khẽ, dường như chúng đang rất vui mừng. Này, con đi đâu vậy? Nhà cửa còn chưa dọn dẹp mà đã đi chơi rồi. Lát còn qua chào hàng xóm mới nữa. Dạ, tại con thấy nhà kế bên có vườn hoa sứ đẹp nên mới vào xem. Trời, nhỡ nhà đó có chó thì sao con? Con biết trả cái. Lúc nào cũng bướng bỉnh. Mấy bông hoa sứ đó thì có gì hay mà con mê vậy? Con cũng không biết nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Con cảm thấy quen thuộc lắm Và thế là con thích chúng thôi Con ấy Hãy thích cái gì là đòi cho bằng được Mẹ còn lạ gì Ngay cả cái tên gọi con cũng tự đặt cho mình Tên gì không đặt Lại đặt tên mình là nhạn Chẳng có ý nghĩa gì cả Mẹ Nhưng con lại thấy ý nghĩa mà Đừng có cãi lại Mà mẹ cũng chẳng cãi nhau với con nữa Về thôi Kẹo ba mày mong Trên con đường chảy đầy hoa Và nắng Hai mẹ con vừa đi Vừa cười khúc khích với nhau Thật khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời Không có gì đẹp hơn Định mệnh cuối cùng cũng kết thúc Để lại rất nhiều nỗi đau Và nước mắt cho những người trong cuộc Nhưng có lẽ Nụ cười vẫn sẽ hẳn mãi trên môi Cho đến cuối cuộc đời của họ kính thưa quý vị và các bạn chúng ta đã vừa kết thúc tiểu thuyết kinh dị trinh nữ báo thù à, một câu chuyện ma trinh thám nó ra mang rất nhiều màu sắc à, mang màu sắc của tình cảm nè mang màu sắc của u ám của kinh dị hồn ma bóng quỷ này mang màu sắc kịch tính nghẹt thở của um, trinh thám à Nó mang cả cái màu sắc về tâm linh Về cái sự quả báo của luân hồi này à, Mình rất ít khi đọc tiểu thuyết của Việt Nam à, Nhưng mình phải công nhận Nhưng mình phải công nhận là Tác giả viết cái chuyện này hay Ok, hay Đúng không? Rất là hay à, Bây giờ thì là 11 tháng 11 giờ 14 phút Chắc là chúng ta sẽ nói chuyện xám xí Vài phút trước khi kết thúc Hết rồi, gôn phú Hết rồi, như vậy là kết thúc được rồi Thế là cũng đẹp rồi, đúng không à, Cô bé Cô bé còn ở cái cái cuối chuyện đó Chính là nhạn đầu thai à, đó Chính là linh hồn của nhạn đầu thai Và cái vòng luân hồi đó như mình đã từng nói đó Cái vòng quay luân hồi đó đặt con người Từ vị trí này sang vị trí khác Nhưng cuối cùng nó vẫn chạy về cái tâm của cái trục Bánh xe luân hồi đó thôi um... Ok, mình sẽ nói chuyện Với các bạn một chút Một chút xíu Ngày mai thì Anh sẽ, Hải Yến, ngày mai anh sẽ đọc Một chuyện ma kinh dị Ở trong album Một chuyện kinh dị của bạn Nguyễn My, của em Nguyễn My ở Facebook Nguyễn My đã có một lần mình tác rồi đó. À, phương án thứ hai là anh có thể là anh sẽ đọc một chuyện ma kinh dị ở, ở trong album chuyện ma kinh dị của Nguyễn Thị La, của bạn Nguyễn Thị La. Đây là hai tác giả cũng chuyên viết chuyện uh, tình cảm cũng có, chuyện kinh dị cũng có. Thì trong ngày mai thì mình sẽ nghiên cứu xem là mình nên đọc chuyện nào. Ok ạ. Tái um... À, bạn, em Pim Bí Ướt em mới vừa hỏi là cái hình xăm Phật quan âm bằng máu chó mực Ở trên người thì thì chống được ma quỷ Thật ra thì như thế này này à, Pim Bí Ướt nhớ là dù anh là như thế này này Cách rất nhiều người theo đạo Phật Họ quan niệm là hình xăm hình Phật quan âm Cũng như là xăm hình các vị La Hán Đức Phật ở trên người là một cái, nó, nó tựa như là một cái Đức Tin nó tựa như là một cái đức tin để để để để để làm cho cho cho à, chúng ta sẽ vững tâm hơn trước các cái cám dỗ của bè lũ ma quỷ. Tuy nhiên á, à, tuy nhiên á thì anh cũng đã trao đổi rồi, anh đã trao đổi rồi, à, cũng đã tìm hiểu rồi thì cái à, cái cái cái cái cái việc à, xăm Phật bà Quan Âm bằng máu chó mực á thì đó lại là theo một cái hướng khác các bạn ạ. Mình cũng đã tìm nghiên cứu tài liệu 212 hôm nay rồi. Thì các tài liệu có nói đó là không chỉ là hình Phật bà Quan Âm đâu mà thậm chí là xăm cả hình ông thần thiện ác này, xăm hình uh, các vị thư thần tôn thần này hoặc là thậm chí có những người xăm cả hình các loài ma quỷ, xăm hình mẫu dạ xoa này, uh, xăm hình uh, uh, Quỷ độc nhãn một sừng này, xăm hình uh, uh, cái con gì nhỉ? cái con gì nhỉ? Cái con cái con quỷ thiên la này, cái con quỷ thiên la, cái con quỷ cầm đèn đi trước á. mà hay dắt người về âm phủ mà đi đằng sau là là là là đầu trâu và mặt ngựa giả xoa đó thì cái con thiên la này con đi đầu đó. Thì như thế này, uh, cái việc xăm bằng máu chó mực thì nó lại mang một cái màu sắc khác. Tức là nó lại mang cái màu sắc nó hơi tà đạo một chút ở một số vùng ví dụ như là ở miền miền miền mình... nam trung bộ hất vào trong miền nam ấy thì có một cái số cái môn phái có một số cái môn phái du nhập từ Thái Lan, Campốt và Lào sang thì họ sử dụng các loại máu của động vật để thực hiện một nghi lễ hiến tế. là một linh nghi lễ hiến tế à, bằng cách là họ xăm, họ hòa máu chó mực này À, máu chó mực này máu gà trống, à, à, cái gì gà trống ba cửa này à, máu à, máu con dê mắt đỏ này nôm na là những cái cái loại máu của một số con vật mà được gọi là linh thiêng à, sau đó là họ xăm lên người kết hợp với một số các loại bùa chú bùa ngải của họ thì thực ra cái đấy mình không rõ lắm tuy nhiên là Khi họ xăm cái hình xăm đó lên người Thì không phải là tạo thành thành Phật Pháp Hay là cái gì đại khái như, như là chúng ta đang hiểu là Phật Pháp Hay là quan âm để ấy đâu Mà nó sẽ tạo thành một cái thế lực khác Một cái thế lực nó còn tà đạo hơn Cả cái bóng ma quỷ đang đe dọa họ Các bạn hình dung ra không ạ? Các bạn có hình dung ra không ạ? Tức là xăm như vậy vào người sẽ tạo ra một cái thế lực tà đạo hơn nữa để cho những cái những cái thế lực ma quỷ đang đe dọa họ phải tránh ra. Đó chúng ta hiểu là như vậy chứ không phải là là là là là xăm hình Phật Quan Âm bằng máu chó mực lên để để để, để Quan Âm hiển linh chống lại ma quỷ không phải. Thế thì ở trong cái câu chuyện này là cái anh trí đây anh ấy đã đã đến thì người ta nào không biết có các bạn ở tây ninh nhé bạn nào ở tây ninh ở đây không bởi vì trong cái tài liệu đó người ta nói là uh, người ta nói là là là, là uh, ở cái vùng núi bà đen của tây ninh tây ninh ấy, thì có một số thầy tu có một số thầy thầy thầy thầy thầy, thầy tu uh, thầy tu dòng của của không phải là thầy tu của của của của thiên chúa đâu nhé bạn nhé thầy tu dòng tức là dạng như mấy ông tu khổ hạnh ấy ông ấy tu một số cái tà đạo rất là là là độc địa à, và ông ấy các ông ấy chính là dùng cái biện pháp này xăm bằng máu chó mực bằng các loại máu của một số con linh vật đó lên người để tạo ra những cái thế lực ma quỷ đen tối hơn đó đó là như vậy OK, Hằng uh, Hana và Piumisert em đã hiểu câu trả lời chưa? Uh, mini test game mình sẽ check chuyện của bạn. Và có thể nếu như mà chuyện đó hợp với mình thì mình sẽ đọc vào ngày mai. OK, trọng Nguyễn ở tây ninh à? Đó, ở trong cái, cái tài liệu mình đọc thì thì họ nói rất là rõ là ở vùng khu vực núi Bà đen của của tây ninh là có một số tu sĩ họ hay tu theo cái dòng đó. thật ra thì đấy cũng là tài liệu mình mình tìm đọc thôi chứ còn cái này thì mình cũng không không nắm được nên chính vì thế nên nọ mình không trả lời ngay mà mình phải phải tìm tài liệu để mình xem đã xem nó có đúng hay không đã đó à, mình trả lời tiếp mình trả lời tiếp hồi nãy có một bạn nói rằng là có một người đã chết tuy nhiên là họ để quên đồ đạc ở nhà mình Đó À, để quên đồ đạc ở nhà mình thì nên giữ lại hay nên vứt thì thật ra như thế này này em này à, cái việc mà từ thời xa xưa từ thời xa xưa thì thì thì à, cái cái cái việc mà người chết là người ta táng theo tức là người ta bồi táng theo những cái đồ dụng đồ dùng của của của người chết đó à, rất là nhiều. Cái thời bây giờ thì người ta không không táng theo Bởi vì đồ, đồ dùng nhiều lúc có đồ dùng rất là giá trị Tuy nhiên là Là là là, là Theo anh thì em nên Những cái đồ gì của, của, của người đã khuất đó Họ để quên Thì em nên là đến trước mộ của họ Và đốt táng theo cho họ Thì nó sẽ tốt hơn Bởi vì là theo như tâm linh mà nói thì Biết đâu được cái đồ vật đó Họ lại là một thứ mà họ rất là gắn bó Đấy là theo tâm linh nhé Anh nói theo phương án tâm linh nhé Họ rất là gắn bó, họ rất là yêu quý nó Thì khi mà con người người ta chết Mà người ta còn một cái điều gì đó vương vấn Thì thì người ta có thể là biết đâu một ngày nào đó Người ta tìm về đúng rồi thôi thì mình cứ chưng chắc cái gì là của họ mình trả lại họ thôi còn ví dụ như họ tặng mình thì nó lại là một ý nghĩa khác đúng không họ đã cho đã tặng mình nó lại là một ý nghĩa khác nhưng mà họ để quên thì nó lại là một cái ý nghĩa khác thì theo anh là nên em nên như thế piemut màu sơn hoàng cứ thật ra cái núi cô yêu ấy, nó rất là nhiều tài liệu mà anh cũng không dám nói thật ra anh nói ví dụ bạn nào đọc một tài liệu khác thì các bạn lại bảo là anh nói sàn nói nhảm Cho nên là cái việc cái núi cô yêu nó anh cho đến giờ anh cũng chưa dám nói. Thật đó. Cái núi cô yêu nó rất là nhiều tài liệu tại vì nó là một cái gì, một một một cái địa danh lịch sử có thật. Nó là một cái địa danh lịch sử có thật. Cho nên là rất nhiều tài liệu nói cái cái tài liệu chính thống nhất nói về núi cô yêu thì đó là một cái dãy núi trong cái dãy núi đó nó chứa một cái lòng mạch rất là lớn chảy qua một cái long mạch rất là lớn chảy qua cái cái cái cái trong cái lòng núi cô yêu đấy và nhiều năm trước khi mà việt việt nam của mình hồi đấy gọi là an nam á bị đang vẫn trong thời kỳ một nghìn năm bắc thuộc à, thì thì thì những cái cái cái cái ông thầy tàu đó các ông ấy đã soi ra được cái núi cô yêu đó À, cái núi cô yêu đó là có cái long mạch thì họ họ họ họ đến đó họ làm những cái chấn yểm ở đó họ làm những cái chấn yểm đại khái là họ muốn phá cái long mạch của mình các bạn cứ hình dung là như vậy họ muốn phá cái long mạch của mình để cho mình không phát triển được bởi vì cái long mạch là cái làm tạo lên sự sự thịnh vượng mà à, nếu như một những bạn nào mà học Về, về lịch sử các bạn biết là Ở ngay chính kinh thành Thăng Long của mình thôi Ngày xưa khi mà Trong một nghìn năm bắc thuộc là, là quân Quân tàu họ nó, nó cũng đặt Nó cũng nó cũng đặt rất nhiều Cái chấn ỉm ở đó ví dụ như là Sông Tô Lịch cũng là một địa danh Bị chấn ỉm rất nổi tiếng Ngày xưa sông Tô Lịch Nó không có bẩn như bây giờ đâu Ngày xưa sông Tô Lịch nó rất là đẹp Mình đọc trong cái quyền An Nam Đại Việt Sử Ký nó, nó tả về cái sông Tô Lịch này là một dòng sông rất là đẹp Rất là rộng Cái lòng sông rất là rộng Và sâu Chứ nó không phải nông tuyển tuyển Đầy bùn đất rác rưỡi như bây giờ đâu Và Tương truyền rằng Dưới sông Tô Lịch à, Dưới sông Tô Lịch Lòng sông Tô Lịch Cũng là một cái lòng mạch Và cái lòng mạch đó Là một trong số 18 cái lòng mạch Ở dưới Hoàng thành Thăng Long Tạo lên sự thịnh vượng Của Hoàng thành Thăng Long Thế thì khi mà quân quân nguyên mông đó, hồi đấy là quân nguyên mông. Nó sang á thì nó chấn đi mất mất là sáu cái long mạch của Hoàng thành Thăng Long. Cho đến bây giờ thì đấy là trong sử sách ghi lại nhưng cho đến bây giờ thì thì người người hiện đại mình đó, chúng ta vẫn chỉ mới chỉ phá được có có bốn cái long mạch thôi, vẫn còn hai, là phá được bốn cái trấn yểm đó thôi vẫn còn hai cái chấn yểm nữa chưa phá được. Thế thì sông Tô Lịch là một trong số những cái cái điểm chấn yểm mà đã được phá. Cái cái điểm chấn yểm thứ hai chính là ở chân cầu Long Biên. À, ở chính chân cầu Long Biên. À, cái cái cái cái chân cầu Long Biên đó là có một cái long mạch rất là lớn nó nằm chạy song song với sông Hồng thì cách đây khoảng tầm 30 năm Một nhóm thợ xây Người ta khi đang xây dựng Một một công trình gì đấy Thì mình cũng ở trong tài liệu nó không nói Thế nhưng người ta khi mà người ta xây dựng Người ta đào lên thì người ta chạm Phải một cái khu dạng như hầm mộ đó. Hầm mộ và Người ta khai quật ở đó ra Thì người ta phát hiện ra rất nhiều Những cái thứ kỳ lạ Ví dụ như là những cái bát Những cái đồ gốm cổ Những cái sấp Giấy bùa cổ những cái nghiên mực cổ nhưng mà những những cái thứ đó không phải tức là đến lúc các nhà khảo cổ đến và thẩm tra thẩm định thì những cái thứ đồ cổ đó không phải là của gốc của của dân giao chỉ mình mà là gốc từ xuất phát từ Trung Quốc tức là theo những cái họa tiết hoa văn để lại thì đó là xuất phát từ Trung Quốc trong đó là có một cái chuyện ấn trong đó có một cái chuyện ấn là chính là cái chuyện ấn của quan Thái thú quan thái thú có nghĩa là các bạn hình dung là dạng như kiểu là quan quan tỉnh đấy, như kiểu là chủ tịch tỉnh bây giờ ấy, gọi là quan thái thú thì cái quan thái thú đó đấy cứ đấy là một cái chuyện ấn của quan thái thú, bọn tàu nó nó chấn lại ở đó và người ta phát hiện ra xác xác ướp của bảy bảy cô cô gái mà người ta cho rằng đấy là những cô trinh nữ người ta bắt đó nhưng như mình đã từng một lần nói về cái cái ngậm sâm trinh nữ ngậm sâm để để yểm á, thì người ta phát hiện ra 49 xác của 49 cô trinh nữ uh, được đặt trong những quan tài tuy nhiên là cho đến cái thời điểm mở ra đấy thì những cái xác đó nó mặc dù là vẫn còn da nó nó chỉ nó chỉ tức là nó nó bị rút hết thịt rồi nhưng mà vẫn còn rõ là da và xương thậm chí nếu mà nhìn vào người ta vẫn còn có cảm giác được là hợp mường tượng ra cái nét mặt của cái cô gái đó khi còn sống như thế nào và có điều đặc biệt là trong miệng mỗi cô gái đó người ta đều tìm thấy những cái rễ cây những cái rễ thảo dược và quanh người cô gái đó thì đầy chặt những cái tấm vải màu vàng viết trên đó những cái ký tự những cái ký tự bùa phép bằng bằng mực đỏ thì thì thì và Cái điều đặc biệt cuối cùng là trong cái cái cái lăng đó thì cái xác của 49 cô gái đó được xếp theo một cái trình tự nhất định nào đó mà người ta cũng không lý giải được. Theo một cái trình tự nhất định nào đó và người ta cho rằng đấy là cái trình tự mà họ sắp xếp tạo thành một cái bùa một cái bùa ngại khổng lồ để chấn yểm cái long mạch đó bởi vì cái long mạch ở chân cầu Long Biên là một long mạch rất là lớn. Ở rất nhiều tỉnh người ta cũng tìm thấy những cái long mạch tương tự như vậy ví dụ như là là ở vùng tiếp giáp giữa Hải Phòng và Hải Dương, người ta cũng tìm thấy một một cái long mạch. đấy, à, mình không nhớ là cái huyện gì của của Hải Dương á, <cười> nhưng mà người ta cũng tìm thấy một cái long mạch rất là nhỏ, thì người ta nói là của của tức là hầu như những cái điểm chấn điểm đó thì ngày xưa đều là của tàu, bọn tàu nó xâm lược mình 1.000 năm bắc thuộc nó đến nó vì nó muốn đồng hóa dân tộc của mình. Cho nên là nó đã trấn yểm hết tất cả những cái long mạch lớn Ở trên cái đất nước Việt Nam mình Hồi đấy thì Việt Nam mình nó chỉ chắc là nó chỉ kéo dài Còn miền Trung thôi Còn miền Nam là sau này mình mới khai phá lấn biển để ra Mình đắp đất lấn biển để ra Thì nó trấn yểm hết tất cả những long mạch đó Để kìm hãm cái sự phát triển Về kinh tế chính trị xã hội của dân An Nam lúc đó Để đồng hóa chúng ta tạo cho chúng ta trở thành một, một huyện của nó Thì đó là cái lịch sử ghi chép lại trong một nghìn bắc thuộc à, Đấy là về cái vấn đề là là trấn yểm Thì cái núi cô yêu này Chúng ta trở lại về cái núi cô yêu Thì cái núi cô yêu này cũng là một trong số những cái điểm trấn yểm đó Ok, uh, Hoa Đào đi ngủ hả? Hoa Đào em đi ngủ hả? Uh, ok, em em ngủ ngon nha Ok, Hoa Đào, anh chúc em ngủ ngon thì cái núi cô yêu đó là là là người ta gọi rằng đó là cái cái vùng trấn yểm nó cũng cũng là một cái long mạch như vậy có một số tài liệu thì nói rằng là là cái núi cô yêu này á, vì nó là long mạch tốt cho nên là ok bye bye hải yến à, cho nên là một rất nhiều nhà giàu ở cái vùng cái, cái cái cái tỉnh ninh bình đó họ chọn đó là một cái cái nơi để xây lăng tẩm một cái xây lăng tẩm của họ Và vì xây lăng tầm nên họ phải trấn những cái bùa ngải, những cái bùa phép để bảo vệ cái cái cái cái cái cái cái cái, cái vùng cái lăng tầm đó của họ. Thì thật ra thì cái này thì mình cũng không rõ lắm tại vì mình cảm thấy nó là cái luồng thông tin không chính thống. Đúng không ạ? Và một cái luồng thông tin cuối cùng người ta nói rằng đó là một cái mồ chôn cái núi cô yêu đó đã từng là một cái mồ chôn tập thể. Đã từng là một cái mồ chôn tập thể trước đây á khi mà họ cũng không nói chính xác vào cái thời gian nào nhưng mà cũng vào trong cái thời kỳ mà mà mà mà bảo vệ tổ quốc khỏi quân xâm lược phương Bắc ấy. Thì có một cái đội quân, có một cái đội quân rất là đông mà mình thấy là cái phương án lý giải này nó giống như ở trong cái cái câu chuyện tản mạn kỳ đó. Tức là có một cái đội quân rất là đông mà họ bị bị quân xâm lược nó tràn đến nó đuổi họ dồn mình rồn mình vào vào trong cái cái cái cái thung lũng của cái núi cô yêu đó và bao vây mình ở trong đó sau đó là là để cho cho người mình chết đó chết khác hoặc là có hai cái luồng thông tin là một là rồn vây mình ở đó chết đó chết khác hai là chúng nó đốt lửa và hun khói toàn bộ cái đội quân đấy rất là đông người chết thì cái đội quân đó chết trong đó thì tạo thành cái oán khí rất là khủng khiếp cho nên là sau này người ta tìm thấy vào trong đó tìm thấy những cái vũ khí những cái vũ khí rồi là à, giáp sắt và người ta cũng thấy những cái vũ khí đó ảnh hưởng. Hạo Phạm mình đọc vào 22 giờ hàng ngày. Mình đọc vào 22 giờ hàng ngày nhé. Ở trên Facebook Quảng Tuấn cũng như là trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya. À, Kevin Bùi bạn hỏi gì cái gì nhỉ? Mình không nhìn ở bên đó, mình không không để ý đó. Kevin Bùi để mình kéo để mình check lại. Mình sẽ trả lời một câu hỏi nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ nhé. À, đùa với người âm mình đọc hết rồi mà Kevin Bùi. À, chuyện đùa với người âm là hết rồi mà. Chuyện đùa với người âm của tác giả Nguyễn Thị La chúng ta đã đọc hết rồi. ngồi lộc nguyễn đó là một cái cách chấn hiểm lộc nguyễn đó là một cái cách chấn yểm tương tự như vậy á bố cô bảo ok để anh kéo lên anh anh anh kiểm tra nốt cái câu hỏi mình sẽ trả lời nốt câu hỏi của bố cô bảo sau đó là chúng ta đi ngủ nhá mình khuyên các bạn là không nên nghe quá nhiều cái ma quỷ bởi vì nó sẽ rất là ám ảnh mình đó mình khuyên các bạn như vậy á Ủa bảo ơi, ở đây rồi. Sinh năm 79 mới mất Tết vừa rồi, mơ thượng mới về kêu sửa xe giúp thì thật ra đó bảo ấy cái đó nó rất đơn giản mà. Mà bảo những cái những cái cái cái vấn đề mà mình mơ thấy người đã mất về bảo mình làm cái này cái kia thì thật ra theo anh á thì cái gì mình có thể làm thì mình làm thôi. Những cái gì tức là họ họ nhờ mình làm á thì mình nếu như mình cảm thấy mình làm được là mình làm ngay thôi mình đừng mình đừng khó khăn những cái đó thật mà kể cả là dù là không không xét đến vấn đề tâm linh chỉ xét đến vấn đề ở bản thân mình thôi thì thì mình cũng làm để cho đầu tiên là mình cảm thấy thoải mái đã đúng không mình làm giúp họ được mình thấy thoải mái còn nếu mà xét đến vấn đề tâm linh á xét đến vấn đề tâm linh mà nói đó, thì thật ra đó các bạn biết ạ có đã bảo rồi mà có những người khi mà họ mất đi họ mất đi nhưng họ vẫn luyến tiếc những việc này việc kia ở trên trần thế thì họ vẫn có những cái cách để giải quyết ví dụ như một là họ hiện về họ hiện về và họ thực hiện à, chị Trần Thanh Vân em vẫn còn là em vẫn còn nói sàn một tí mà chị ở bên đó là đang buổi trưa phải không chị ở họ Họ hiện về, họ thực hiện Hoặc là họ báo mộng cho chúng ta thực hiện Thế thì tốt nhất nếu như những cái việc đó Là những cái việc mà chúng ta có thể thực hiện được Thì chúng ta hãy làm những việc đó Đó là những cái việc mà chúng ta nên làm Chứ cũng chưa cần nói là phải làm Hay là không phải làm Đúng không ạ? Theo mình thì Nên đi sửa cái xe đó, kể cả có đi hay không Thì mình cũng nên đi sửa thôi Lâu lâu mang đi sửa cũng được mà OK, thôi có lẽ là mình biết là các bạn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và mình cũng rất muốn trả lời cho các bạn. Tuy nhiên là bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ hiện tại là 23 giờ 35 phút cuối ngày rồi. À, còn à, nửa tiếng còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ đến 12 giờ. 12 giờ là cửa âm binh sẽ tắt nề, tắt đèn, à, tắt đuốc. Cửa âm cửa âm phủ sẽ tắt đèn hạ đuốc. À, sẽ có rất là nhiều vấn đề về tâm linh xảy ra. À, sau lưng tôi ở ông Dũng Chí, sau lưng tôi là có có một đàn âm binh tôi nuôi âm binh mà ông Dũng Chí, tôi nuôi một bảy âm binh luôn. Bây giờ ông có muốn ông tôi cử một đám đi ra đứng sau lưng ông đó? <cười> ông có muốn không? Tôi cử một đám ra đứng sau lưng ông á, tôi nuôi một đàn âm binh nó đứng đầy quanh tôi nè. Cho nên là mình khuyên thật các bạn như thế này à, Nếu như mà Các bạn Ủa à... chị Trần Thanh Vân Em em đang em đang live stream Cái trinh nữ và báo thủ tập cuối là Một chút này, em kết thúc chị nghe lại nha à, Tôi khuyên thật các ông á đó, đó là nếu như Các ông biết được những cái cách gặp ma Do ai đó chỉ Hoặc các ông nghe những cái luận live stream của tôi Chỉ có ông về cách gặp ma này Về những cái điều gì đó Thì tốt nhất là ông cũng không nên làm theo Tôi cũng khuyên thật Tôi chỉ ra tôi nói ra như vậy đó Là để cho các ông biết thôi Chứ tôi cũng khuyên thật Các ông là không nên làm theo Tại vì là có những thứ về tâm linh Cho đến bây giờ chúng ta không thể <cười> Chúng ta không thể giải thích được Đúng không ạ Thế nên tốt nhất là Các cụ bảo rồi Cái gì không lên dây thì tốt nhất là đừng có dây Ok À, cây dâu không có ma, Nguyễn Xuân Huy, cây dâu không có ma đâu, cây dâu người ta còn dùng để trừ ma, trừ tà đó. cái cành roi dâu là nhà nào mà có trẻ con á hoặc là có người trẻ con mới đẻ là người ta hay buộc ở cửa để trừ ma, trừ tà mà ai nói cây dâu có ma đâu? OK, à, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc thôi, mình sẽ còn Chị Trần Thanh Vân Một chút nữa Em sẽ À ngày mai đi Bây giờ muộn rồi Ngày mai em sẽ Sẽ, sẽ làm một cái, cái Đoạn bằng hình ảnh à, Hướng dẫn chị Cách à, chia sẻ Ok chị Trần Thanh Vân Em sẽ làm bằng hình ảnh à, Một chút nữa Chị inbox cho em Xem là chị đang Đang sử dụng điện thoại model gì Android hay là iOS Thì em sẽ tìm Để em chỉ cho Nhá à, Ok bây giờ chúng ta sẽ à, Chúng ta sẽ kết thúc À, buổi tra tấn đêm khuya hôm nay à, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với một chuyện ma mới, <cười> với một chuyện ma khác. À, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ luồng live stream của mình tới đông đảo bạn bè nhiều hơn nữa. <cười> Nguyễn Hoàng à, anh sẽ nghiên cứu cái cái cái cái cái vấn đề nhận biết cây có ma đó, anh sẽ trả lời em sau nhé. Bây giờ đã kết thúc rồi mà. À, ngày mai mình sẽ cho đến bây giờ mình cũng đang cân nhắc giữa một cái chuyện ma rất là hay của Facebook của em gái Nguyễn Mi và một cái chuyện ma khác cũng rất là hay ở trong album Facebook của bạn Nguyễn Thị La. Uhm, ngày mai chúng ta sẽ biết. Ok, bây giờ mình vẫn đang cân nhắc. À, xin chúc các bạn à, ngủ ngon à, Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ Và trước khi chúng ta ngủ ngon Thì mình vẫn muốn là tặng các bạn Một món quà như mọi khi Để cho các bạn ngủ ngon hơn đó. Khi các bạn nhắm mắt lại và, và bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ Các bạn có thể nghe thấy cái Một cái âm thanh nào đó tương tự như thế này nào. Các bạn Hãy ngủ đi Đêm đã khuya lắm rồi Để những giấc mơ đẹp Sẽ mãi luôn Theo chúng ta Theo chúng ta <cười> Ok Bye bye các bạn Bye bye các bạn bên Youtube